Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Trong bóng tối sâu thẳm, không gian yên tĩnh dường như không hề có sự tồn tại của thời gian Ngẫu nhiên trong không gian vang lên một tiếng kêu bán nhỏ Giống như từ chính tầm đại ngục vọng lên những tiếng rên ai oán Do anh thừa phong sau khi rời xa khỏi địa bàn của thiên niên huyết bức vương cuối cùng cũng dừng lại Ở đó, số lượng đàn dơ nhiều tới mức làm cho người ta phải sợ hãi, hơn nữa cũng không thiếu huyết bức. Mặc dù nói đã mất đi sự trấn áp của thiên niên huyết bức phương, nhưng cũng tuyệt đối không dễ đối phó. Nếu là bình thường, do anh Thừa Phong có lẽ còn có tâm tư tận diệt chúng. Nhưng khi chiếm được bảo vật của Lâm Đào thì hắn cũng không còn hứng thú với chúng nó nữa. Tìm một chỗ hẻo lánh. Việc đầu tiên là do anh Thừa Phong lấy ra kiện linh khí hình cái phễu. Do anh Thừa Phong suốt thân là một tên thợ rèn, những binh khí ngạc nhiên cổ quái hắn đã gặp qua không ít. Nhưng lấy cái phễu làm binh khí thì hắn nghe cũng chưa từng nghe thấy. Kiện linh khí này rõ ràng không hề bình thường. Nếu không thì cũng không có khả năng thoải mái có thể vây khốn thiên niên huyết bức vương. Một tia chân khí của hắn tiến nhập vào trong kiện linh khí. Do anh Thừa Phong muốn thử kích phát huy lực của nó, nhìn xem đến tột cùng là đó đạt tới trình độ nào. Nhưng mà, làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, khi chân khí của hắn tiến vào trong cái phễu thì phản phất giống như một hòn đá ném xuống mặt biển. Một chút bọt nước cũng không thể tạo thành. Do anh Thừa Phong sưởng sốt nửa ngày, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, Một luồng lớn chân khí nhanh chóng tiến vào trong cái phễu. Từ từ, cái phễu sáng lên, đặc biệt là ở đầu phía trước còn hơi sáng lên. Hơn nữa nó còn phát ra những tiếng kêu ầm ầm ầm rất nhỏ. Một cổ lực hút cường đại từ đó bạo phát ra, nó quét qua một vòng trong thông đạo. Lâm Đào sử dụng lại năng lực khủng bố của kiện linh khí này để vây khốn Thiên Niên huyết bất phương dường như lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng cổ lực lượng này chỉ duy trì trong chốc lát rồi phát ra một thanh âm nhỏ, sau đó biến mất không còn dấu vết. Ánh sáng trên cái phẫu theo đó pha nhạt đi, chỉ lại một chút thanh âm nhẹ nhàng truyền ra. Doãn Thừa Phong đưa mắt nhìn kiện linh khí này nửa ngày, rồi cười khổ nói: "Sư cấp linh khí." "Sư cấp linh khí đây là linh khí chuyên dành cho sư cấp linh khí sử dụng." Doãn Thừa Phong tuy rằng đã sớm nghe nói qua, Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại linh khí cấp bậc này. Theo lý thuyết loại linh khí này chỉ có ở trong tay sư cấp cường giả mới có thể phát huy được uy lực chân chính của nó. Uy lực của một kiện sư cấp linh khí hoàn toàn khác hẳn với sĩ cấp Bồ Đề. Hiện giờ hắn gặp được mới thấy lời đồn này không hề khuyết đại chút nào. Linh khí hình cây phẫu này nhìn qua chẳng có gì bắt mắt. nhưng muốn kích phát uy lực chân chính của nó ra thì cần một lượng lớn chân khí, hơn nữa còn phải là chân khí của sư cấp cường giả. Mà uy lực của nó không làm cho Doãn Thừa Phong phải thất vọng. Có thể vây khốn thiên niên huyết bức vương kinh khủng như thế đã là ví dụ tốt nhất. Chẳng qua nhìn thứ này, khóe miệng Doãn Thừa Phong không khỏi hiện lên một tia cười khổ. Nó dù có cường đại hơn nữa thì bây giờ hắn cũng không thể sử dụng. Khẽ lắc đầu, cổ tay khẽ đảo vào trong người lấy ra quyển sách có độ bền làm cho người ta không thể tin nổi. Đây chỉ là một bộ sách rất mỏng. Nội dung ghi lại bên trong hắn là cũng không nhiều. Nhưng mà sau khi Doãn Thời Phong đọc xong, sắc mặt hắn không khỏi trở nên ngưng trọng. Tháo chiếc dây lưng của mình ra, Do anh thừa phong lấy xuống chiếc hộp đựng huyết bức. Hắn mở ra. Cẩn thận lôi thiên niên huyết bức phương từ bên trong ra ngoài. Con vật này khi còn sống thì lớn bằng quả bóng truyền. Nhưng lúc nó chết rồi chỉ cần tùy ý nắng bóp một lúc thì nhỏ lại giống như một quả bóng bàn. Biến háo to lớn như thế xác thực khiến cho người ta phải ngạc nhiên, tháng phụt. Nhưng mà, sau khi đọc quyển sách trong tay, Doãn Thời Phong cũng hiểu được một chuyện. Lâm Đào bỏ ra hơn 10 năm ở trong cữ khúc thập bát loan tìm kiếm Thiên niên huyết bất phương khiến cho Doãn Thời Phong sớm biết chuyện này có chút kỳ lạ. Nhưng mãi cho tới lúc này, hắn mới hiểu được tác dụng của huyết bất phương. Huyết bức là loại sinh vật dũng mãnh và răng nanh sắc nhọn, hơn nữa bên trong đó còn ẩn chứa một loại độc khá mạnh. giảng qua. Cái trân quý nhất của huyết bức không phải là độc ở trong cơ thể nó. Khi huyết bức sống hơn ngàn năm, thân thể của nó sẽ phát sinh ra biến dị. Thân hình huyết bức phương bình thường to lớn giống như một quả bóng chuyền, nhưng sau vài lần nắng bóp nó thu nhỏ lại bằng quả bóng bàn. Đây cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà chính là lực lượng thiên phú cường đại mà chúng nó có được. Không gian chi lực Không gian chi lực trong truyền thuyết. Không gian là một loại lực lượng thần kỳ nhất trên thế giới này. Vô luận là kiếp trước của doanh Thừa Phong hay là kiếp này thì không gian chi lực cũng là một loại lực lượng cường đại nhất. Thần bí nhất. Huýt bước sau khi sống qua ngàn năm, thân thể của bọn chúng lập tức có được lực lượng không gian. Đương nhiên, thiên niên huýt bước mặc dù trên thân nó có cổ lực lượng này Nhưng chúng lại không thể vận dụng, chỉ có thể bằng vào bản năng khiến cho thân hình có thể tự do phóng to thu nhỏ. Nhưng mà, nếu như thiên niên huyết bức có thể tiến thêm một bước sống tới vạn năm, như vậy chúng nó có thể nắm giữ hoàn toàn không gian chi lực, vận dụng chúng một cách tự nhiên. Chỉ có điều, nếu muốn sống tới ngàn năm đã là việc rất khó, còn về phần vạn năm Ít nhất tới bây giờ Doanh Thừa Phong cũng chưa nghe nói qua có con dị thú nào có thể sống tới vạn năm. Lật qua lật lại bộ sách Doanh Thừa Phong yêu thích không nỡ bỏ xuống. Ở trong bộ sách này ghi lại một bộ đồ án linh văn, bộ đồ án linh văn này vô cùng phức tạp. Tuy rằng trí linh đã ghi nhớ xong toàn bộ, nhưng muốn phân tích nó một cách rõ ràng thì không phải là chuyện dễ dàng gì. Dựa theo ghi chép trong cuốn sách Nếu có thể bắt được một con Thiên niên huyết bứt vương, như vậy đã có thể đem không gian linh tính từ trong đó lấy vào trong phong linh thạc. Sau đó lột bỏ da của Thiên niên huyết bứt vương, dùng dược vật đặc thù để rửa sạch, rồi khắc đồ án linh văn cả lên hai mặt da. Hơn nữa còn quán linh không gian linh tính vào trong đó. Kể từ đó, da của con dơi có thể chế tác thành một loại túi không gian cực kỳ hiếm thấy. Về phần túi không gian này có thể tiếp bao nhiêu thì còn phải xem phẩm chất của huyết bức phương cùng với năng lực của người chế tác. Từ từ khép lại bộ sách, Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, gương mặt hơi đỏ ửng lên. Túi không gian. Loại đồ vật này giống như bảo vật trong truyền thuyết xa xưa, hắn không ngờ lại có cơ hội chế tạo được nó. Đương nhiên, ngoại trừ đồ án Linh Văn và miêu tả tác dụng của Thiên Niên Huyết bức phương ra, bộ sách này còn có ghi lại một bộ quyền pháp. Bộ quyền pháp này và bộ Hỏa Diễm Quyền mà Doanh Thừa Phong từng tu luyện có vài phần tương tự, nó cũng là hỏa hệ công pháp. Nhưng Doanh Thừa Phong lại biết, uy lực bộ hỏa hệ công pháp này vô cùng cường đại, hơn xa Hỏa Diễm Quyền mà hắn tu luyện trước đây. Lâm Đào ở trong cự khuất thập bát loan vài lần thi triển chiến kỹ Hỏa hệ công pháp. Hỏa hệ lực lượng cuồng bạo, mãnh liệt rất chết huyết bức, thậm chí còn khiến cho những con dơi bình thường không dám đuổi theo. Bởi vậy có thể thấy được bộ công pháp này uy lực đạt tới mức nào. Nhưng đáng tiếc chính là trên bộ công pháp này đã ghi chú rất rõ ràng đây là công pháp dành cho sư cấp cường giả tu luyện. Sĩ cách võ sĩ nếu cưỡng ép tu luyện như vậy 10 phần kinh mạch sẽ đứt đoạn mà chết. Thở dài một hơi tiếc nuối, do anh thừa phong rút từ trong bộ sách ra một tấm da dê. Tấm da dê này được kẹp trong bộ sách. Tài liệu chế tạo nó rất bình thường. Nếu như không kẹp trong bộ sách này thì đã sớm bị những mảnh vụn của truy thủ phá hủy rồi. Trên tấm da dê có ghi lại những kinh nghiệm của Lâm Đào. Không biết có phải là lão quá mức nhàm chán hay có một loại dự cảm nào đó biết được bản thân có đại nạn cho nên mới đem một ít chuyện trọng yếu ghi lại. Hắn ban đầu chỉ là một sĩ cách thập tầm tu luyện giả, nhưng trong lúc thám hiểm ở cự khu thập bát Loan đã phát hiện ra một bộ hài cốt. Ở trên bộ hài cốt này, hắn có được bộ sách thần kỳ này, hai kiện siêu cấp linh khí Một viên nhật quan thạch và một ít đan dược. Bên trong những đan dược này, ngoại trừ thượng phẩm, cực phẩm đan dược ra thì không ngờ còn có sĩ cấp tạo hóa đan. Sau khi phục dụng viên đan dược này, lão dễ dàng đột phá quan ải lớn nhất của sĩ cấp tu luyện giả, trở thành sư cấp cường giả. Chẳng qua, cũng chính bởi vì thuận lợi thăng cấp Cho nên lão đối với những thứ ghi trong quyển sách này càng ngập sự tin tưởng và ảo tưởng. Đặc biệt là về chế tạo túi không gian càng làm cho hắn không ngừng động tâm. Vì thế, lão một bên tu luyện hỏa hệ công pháp trong bộ sách, còn một bên ở lại trong cữ khúc thập bát loan tìm kiếm thiên niên huyết vất vương. Vì lại sinh vật giống như truyền thuyết này, lão không những ở lại trong này hơn 10 năm thời gian Hơn nữa còn đem tất cả đệ tử của mình đưa vào đây. Tuy rằng lão cũng có một chút dự cảm, có lẽ cả đời này mình sẽ ở lại trong cữ khuất thập bát loan. Nhưng từ đầu tới cuối lão cũng không chịu buông bỏ. Do anh Thừa Phong đối với lòng kiên nhẫn của lão hết sức bội phục, nhưng lại không đoán ra được suy nghĩ của lão. Lâm Đào chẳng qua chỉ là một sư cấp tu luyện giả. Hắn không phải là linh sư cường đại. cũng không có lực lượng tinh thần để sử dụng. Với tình huống không có lực lượng tinh thần, lão căn bản không thể nào phát động được linh khí hình cây sáo. Muốn phát hiện ra Thiên niên huyết bất phương là chuyện rất khó khăn. Mà cho dù lão thuận lợi tìm được Thiên niên huyết bất phương, hơn nữa giết chết nó thì làm sao có thể chế tác túi không gian? Có thể hoàn thành quá trình luyện chế này khẳng định phải là một linh sư cường đại. Hơn nữa còn phải là những linh sư nổi tiếng Nhân vật như vậy sao có thể dễ dàng ra tay trợ giúp cho một sư cách tu luyện giả bình thường Hơn lắc đầu Do anh thừa phong như thế nào cũng không thể nghĩ ra được ý tưởng của lâm đào Chỉ có thể đoàn lão gia họa này dường như đã nhập ma rồi Chẳng qua nếu ở trường hợp tương tự Ngay cả do anh thừa phong cũng không biết mình sẽ làm thế nào Túi không gian thứ này có giá trị rất lớn. Do anh Thừa Phong sau khi biết được thứ này thậm chí còn không muốn nói cho Phong húng và Trương Minh Vân biết. Tiền tài rất dễ làm thay đổi lòng người. Húng hồ là loại bảo vật giống như truyền thuyết này. Tuy rằng hai người kia đối với hắn rất tốt. Nhưng thời gian ở chung còn rất ngắn. Hắn cũng không thể hoàn toàn yên tâm giao ra. Có lẽ tới một ngày nào đấy. thực lực của hắn có thể bảo vệ được những bảo vật này. Hắn mới có thể quang minh chính đại lấy ra những thứ này. Bỗng nhiên, lỗ tai Joint thời phong khẽ động, hắn dường như nghe được từ phía trước truyền lại thanh âm rất nhỏ. Ánh mắt đảo một vòng, lực lượng tinh thần nhanh chóng tiến vào trong linh khí cây sáo.